các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Xin được kính chào quý anh chị em thân mến của truyện Ngọc Lâm. Thưa quý anh chị em, ngày hôm nay chúng ta cùng gặp lại tác giả Nho Hưng với dị truyện mang tựa đề Yểu Mệnh. Dị truyện mới này kể về cuộc đời ngắn ngủi của một cô gái khi vừa tốt nghiệp và bước vào đường đời, chưa được bao lâu thì đã gặp phải những trắc trở chân truyền. Để không làm mất thời gian của quý anh chị em thì ngay sau đây, mời quý anh chị em cùng bước vào dị truyện này. Truyện Ngọc Lâm xin trân trọng cảm ơn. Gió cứ rít lên từng chập xen kẽ với những cơn mưa hất vào ngôi nhà. Ngoảnh cái hướng bắc của vợ chồng Phong làm cho tấm vải che nắng căng ở hiên ướt sũng và nặng trĩu xuống. Phong rốt ruột cứ thi thoảng lại hé hé cửa ra nhìn vợ mình đi làng vải hôm nay dù đã muộn nhưng mà hơn thường lệ vẫn chưa có thấy về. Chiếc Oppo cầm ở trên tay thì cứ liên tục nháy sáng. Mỗi lần như vậy Phong lại lập tức ghé mắt vào để xem thử nhưng hoàn toàn chỉ là những thông báo vớ vẩn từ Facebook và tin nhắn từ Messenger. Phong định bụng nếu tầm 10 phút nữa mà không có thấy vợ về thì sẽ mặc áo mưa rồi lôi xe máy ra để đi tìm vì cậu cũng đã sốt ruột lắm rồi. Trên chiếc giường kê sát bức vách, đứa con gái đang ngủ say trong chiếc mùng màu xanh và tấm lido kéo hờ hững. Phong liếc nhìn con rồi lại nhìn lên đồng hồ. Từng đợt gió và tiếng mưa xối xả bên ngoài làm cho Phong càng thêm cảm thấy lo lắng. Cậu buộc miệng. Thôi chết rồi. Mưa to như thế này không biết nữa. Hồi chiều lại không mặc áo mưa, áo đồ chứ cả. Rồi Phong lại nhắc điện thoại lên, bực tức văng tụ. Dùng máy mà 10 lần gọi thì mất cả 11 lần không có liên lạc được. Trả ra cái cổ gì hết. Phong vốn dĩ nóng tính như vậy, rất dễ nổi cáo. Mặc dù bình thường là người rất hiền và thương vợ, thương con hết mực. đứa con gái hơn 10 tuổi đang ngủ trên chiếc giường kia, dù không phải là máu mủ của mình, nhưng Phong vẫn chiều chuộng và chăm sóc như con đẻ. Vợ của Phong là Thưm, một cô gái xinh đẹp và nét na, nhưng hồng nhan thì bạc phận, quả là rất đúng. Kết hôn từ khi tuổi còn khá trẻ và sau mấy lần đò lỡ dở thì đến Phong là đời chồng thứ 3 rồi. Hai đời chồng trước của Thương đều là những chàng trai nói chung là khá hiền lành, nhưng cũng không hiểu vì sao, mà cuộc sống đang êm đẹp thì rễ chừng xuân phát gãy cảnh thiên hương. Đời chồng đầu của Thương cách đây đã hơn 10 năm. Lúc đó Thương mới chân ướt chân ráo rời ghế phổ thông thì chẳng còn may, đã chót có bầu với một thanh niên cùng lớp tên là Khiên. Và sau đó hai gia đình đã phải tiến hành hôn lễ, dù gia đình Thương rất là bức tức. Ông bà nói với nhau bằng cái giọng cười ra nước mắt. Thôi, thì con nó làm, thì biết làm sao nữa. Măng mọc qua pheo, rồi còn nước non mẹ gì nữa chứ. Bạn bè thì liên tục trêu đùa hai đứa. Cái thằng khiên khù khà khù khờ như thế, mà lém bỏ mẹ ra ấy nhở. Gặp gái gái, là mặt đỏ như quả gức. Thế mà ai ngờ cứ tầm nga tầm ngầm, mà lại đấm ngầm chết voi kìa chứ. Mấy đứa khác thêm. Hai đứa này lấy nhau rồi trước sau gì cũng bỏ nhau mà thôi." Vài đứa lại phá lên cười rồi hỏi: "Sao? Sao sao?" "Đấy, khiên với Thường thì chống nhau là rõ ràng rồi còn gì nữa, phải không?" Cái đám bạn vô tư ấy cũng chẳng ngờ lời nói của mình lại là thành lộng giả thành chân. Khiên đã bị tai nạn mất khi đứa con ở trong bụng thương vừa mới ra đời tròn 3 tháng. Sau khi chồng mất, gia đình của Khiên đã có nhiều lần ngỏ ý muốn thương đi thêm bước nữa, vì con trai của mình chẳng may đã yếu mệt, giờ mà lại ràng buộc con dâu thì ấy náy lắm. Do tuổi đời của cô còn rất trẻ, cần phải có một hạnh phúc mới để tìm kiếm tương lai. Thương cảm động vô cùng trước cái ý tốt của gia đình bên chồng, nàng quyết định ghi nhận ý kiến đó, nhưng chưa vội tìm hạnh phúc ngay, mà khi đứa con được hơn 1 tuổi thì thương đã quay lại với nghiệp đèn sách và đỗ đậu vào trường Y Thái Bình với số điểm rất cao. 6 năm sau, thưa tốt nghiệp và cũng là lúc đó hai niềm vui liên tiếp đã tìm đến với nàng. Vừa ra trường chưa lâu thì thương xin được việc làm ngay tại một bệnh viện và ít lâu thì cũng tìm được hạnh phúc lần thứ hai với một anh chàng cùng nghề. Nhưng cũng chỉ có được một thời gian ngắn thì người chồng thứ hai này cũng đã bỏ thương ra đi với lý do là nghiện